Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các chuối của cô gái Thường Thác Huỳnh liên hỏi thêm Trong hơn một tháng qua xảy ra hơn 7 vụ án mạng trên con tàu này Cô gái trẻ này đã chết ngay khi chúng ta còn ở trên tàu Tôi và các cậu lại không hề phát hiện ra hung thủ mặc dù đã phần công các cậu ở lại ở những vị trí quan trọng trên toa hành khách ngồi Thì hung thủ rút cuộc hình dạng bên ngoài như thế nào chúng ta không hề hay biết Việc tìm ra hắn quả là khó khăn đối với chúng ta. Hai người đồng nghiệp nhìn Thượng Táo Huỳnh mà không biết phải nói gì cả. ngay lúc này một người đồng nghiệp khác được phân công trực tiếp toa chờ tàu hàng phía cuối, cũng vừa chạy tới nơi. Nhìn Thượng Táo Huỳnh người này liền thở gấp rồi nói, Anh Huỳnh ơi, có người chết nữa rồi. Thượng Táo Huỳnh tỏ ra hết sức ngạc nhiên, ông ta chỉ tay rồi nói với hai người đồng nghiệp ở bên trong. Hãy cậu ở lại đây tiếp tục tìm và quan sát xung quanh xem có tìm thấy được dấu vết của tên hung thủ giết người để lại hay không nói rồi thượng tá huỳnh ra hiệu cho những người đồng nghiệp vừa tới dẫn đường nơi xảy ra án mạng chính là toa tàu chứa hàng hóa ở phía cuối theo sau người đồng nghiệp tới nơi lúc này nạn nhân đang dựa lưng vào toa tàu đầu gạo có một bên thượng tá huỳnh liền hỏi ai là người phát hiện ra anh ta chết người đồng nghiệp liền vội nói đang ngồi bên ngoài thư anh em chưa kịp lấy thông tin mà chạy đi báo cho anh biết thượng tá huỳnh liền nói cậu đưa anh ta tới đây tôi muốn hỏi người này vài câu người đồng nghiệp lúc này đang đứng cùng với thượng tá huỳnh tên điệp điệp liền nói em sẽ đi mời anh ta tới để cho anh gặp anh chờ em gọi anh ta tới em sẽ quay lại ngay đợi điệp đi khỏi lúc này thượng tá huỳnh mới ngồi xuống đeo vội găng tay quan sát kỹ nạn nhân Ông thấy lạ thì liền nói Thế này là sao? Cậu ta chết giống y như là cô gái kia Cả hai nạn nhân đều không có một dấu vết của tên hung thủ để lại Rốt cuộc là hắn ta đã giết hai người này bằng cách nào chứ hả? Sau khi trở về chỗ ngồi Dũng luôn suy nghĩ về giọng nói của một cô gái Đã nói với cậu khi đứng bên trong hàng ghế Nơi xảy ra án mạng vừa rồi Dũng mở miệng tự nói Lạ thật Rõ ràng mình ngay thích giọng của cô ta Mà đúng là không thể nào mình nghe nhầm Nhưng không thể vì không phải là cô thật đã chết rồi sao Dũng cũng vừa mới kịp nhận ra một chi tiết Bởi cả người đàn ông lạ mặt kia và giọng nói của cô gái vừa rồi Đều nói với cậu là không được ngủ Như là muốn nhắc nhở cậu một mối nguy hiểm Nhưng càng làm cho Dũng cảm thấy tò mò hơn Là cả hai đều nói với cậu rằng Nếu ngủ thì sẽ chết Và có thứ gì đó sẽ tới bắt cậu đi theo nó Trong suy nghĩ của Dũng lúc này đang đặt ra một câu hỏi Lẽ nào người đàn ông kia và giọng nói của cô gái đã chết mà cậu đang nghe thấy Có phải hai người đó là ma chứ không phải là người còn sống Dũng hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài quang cảnh qua ô cửa trước mặt Những lớp lưới đan sen kia mà chợt nhận ra hành trình này của cậu Sẽ phải đối mặt với thứ mà cho đến giờ phút này Cậu cũng chưa biết tên hung thủ kia là người hay ma thượng tá huỳnh ngồi trước mặt của người đàn ông phát hiện ra nạn nhân đã chết trong toa chở hàng ông hỏi người trước mặt chính xác là anh phát hiện ra cậu thanh niên này chết từ khi nào ờ dạ lúc đó tôi đi vệ sinh lúc ra ngoài tôi có nghe tiếng động gì đó giống như là người ngã vào cạnh tàu anh nghe rõ chứ tôi nghe rõ mà lúc đó ở nhà vệ sinh cuối toa tàu này chỉ có một mình tôi và và anh ta thượng tá huỳnh tiếp tục hỏi tại sao anh không đi vệ sinh chỗ anh ngồi người đàn ông vội nói lúc đó có người dùng cho nên là tôi mới chạy xuống dưới tầng này để dùng có người có thể làm chứng cho tôi lúc đó anh công an thượng tá huỳnh gật đầu rồi để cho người đàn ông trước mặt theo anh công an cấp dưới tên điệp rời đi giữa lúc này không khỏi cảm thấy trong đầu có những câu hỏi mà chính bản thân cũng chưa có lời giải rồi bất chợt nhận ra một điều gì đó vừa nảy ra trong suy nghĩ Cậu đứng dậy bước nhanh tới chỗ của Thượng tá Huỳnh đang ngồi Dũng vội nói. Cháu có việc này muốn nói chuyện riêng với chú được không? Thượng tá Huỳnh khá ngạc nhiên nông liền nói. Cậu có chuyện riêng muốn nói với tôi. Vậy được, chúng ta về chỗ của cậu ngồi để nói chuyện. Nói rồi Thượng tá Huỳnh đứng dậy rời khỏi ghế. Bước theo sau Dũng trở lại chỗ ngồi của cậu. Đợi cho Dũng ngồi xuống ghế thì Thượng tá Huỳnh vội hỏi. Cậu có chuyện muốn nói với tôi thì cậu nói đi dũng suy nghĩ trong đầu một lúc bởi cậu đang không biết cô nên nói ra điều cậu đang suy nghĩ hay không bởi vì cậu sợ người chiến sĩ đã có tuổi lại Nghe